Ngày 9 tháng 6 năm 2013. Chúa Nhật thứ 10 thường niên năm C. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Một hôm Đức Giêsu đi đến thành kia gọi là Nain. Có các môn đệ và một đám rất đông cùng đi với người. Khi Đức Giêsu đến gần cửa thành thì kia người ta khiêng một người chết đi chôn. Người này là con trai duy nhất và yeah, mẹ anh ta lại là một bà quá. có một đám đông trong thành cùng đi với bà trong thấy bà chúa chạnh lòng thương và nói bà đừng khóc nữa rồi người lại gần sờ vào quan tài các người khiêng dừng lại đức giêsu nói này người thanh niên tôi bảo anh hãy trỗi dậy người chết liền ngồi lên và bắt đầu nói đức giêsu trao anh ta cho bà mẹ Mọi người đều kinh sợ và tôn vinh Thiên Chúa rằng, Một vị ngôn sứ vĩ đại đã xuất hiện giữa chúng ta, Và Thiên Chúa đã giếng thăm dân người. Lời này được đồn ra trong khắp cả miền Du Đê và dùng phụ cận. Đó là lời Chúa, lời Chúa Kitô tố người khen Chúa. Giáo lý Phúc Âm, Chúa Nhật thứ 10, quanh năm C. Ngày 9 tháng 6 năm 2013, giáo, giáo lý Phúc Âm được chia thành 3 phần chính. Thứ nhất, giáo huấn Phúc Âm. Phúc Âm Thánh Luca hôm nay cho chúng ta những giáo huấn như sau. Thứ nhất, Thiên Chúa đứng toàn năng ban cho con người sự sống. Trong cửa tiên trí Elia, người của Thiên Chúa cầu xin Chúa ban sự sống cho con trai bà quả thành Sarepta. trong tương ước thiên chúa toàn năng được nhìn thấy qua con người của chúa giêsu đứng quyền năng và giàu lòng thương xót chúa trạnh lòng thương xót bà góa thành na im và dùng quyền năng ban sự sống cho con trai bà vướng nạn phúc âm tiên tri elia elia sống dưới thời vua ahab ahazia và jeru tức tiền bán thế kỷ thứ 9 trước công nguyên Elia có nghĩa là Gia-Vê là Chúa. Tên gọi này nhằm diễn tả sứ mệnh của Elia bên dược Thiên Chúa chống lại thần Ba-an. Thời ấy vua Omri, nước Israel đã cưới Isabel công chúa nước Tia cho Ahab, hoàng tử kế vị ông. Những hoàng hậu ngoại giáo du nhập thần ngoại giáo thần ngoại giáo vào Israel, cụ thể là hoàng hậu Isabel của vua Ahab. bà này đưa tài giáo vào cung điện quảng bá thần Ba An một thần được coi như nắm giữ mưa nắng trên trời và do đó cả mùa màng dưới mặt đất tiên Y Lê tiên Y Elia chủ trương độc thần Yahweh là chúa duy nhất của Israel tiên tri Elia thi tài và chiến thắng 454 tư tế của hoàng hậu Isabel. dân chúng nổi dậy giết hết tư tế ngoại giáo hoàng hậu Isabel ra lệnh lùng bắt Elia Ông trốn chạy lên núi Thánh Chúa là Oreb mất 40 ngày. Tiên tri Elia là người được thấy Chúa về Vinh Quang Thiên Chúa trên núi Oreb, Nhưng ông cũng là người bị săn đuổi và bị bắt hại vì bảo vệ niềm tin độc thần của Do Thái. Ông đã đói lã nằm hôn mê trên đường lên núi Chúa. Sứ Thần Chúa hiện ra cho ông bánh và nước để tiếp tục hành trình lên núi Thánh. Cuộc đời của tiên Tri là cuộc đời chiến đấu với tà giáo để bảo vệ độc thần. Trong bài đọc 1, trích sách các vua quyển thứ nhất hôm nay cho thấy tiên Tri là người của Thiên Chúa. Ông đã áp người lên mình cậu bé con trai bà Góa Sarepta ba lần để truyền thần lực tức sức sống của Thiên Chúa từ ông sang người chết. Quyền năng Chúa đã làm cho cậu bé sống lại. Chúng ta nghĩ ngay đến câu chuyện sáng tạo, Chúa thổ hơi vào cục đất sét và ban cho con người sự sống. Thân thể người chết du tri có khác gì đất sét nhưng với quyền năng Chúa, sự sống truyền sang và thân thể người chết sống vậy. Chúng ta cũng không quên là thiên tri ê e đi a đã tuyên sống chút giữ cho Israel vì tôn thờ Ba-an là phải bị hạn hán và đổi kém trong 3 năm 6 tháng. Gia về hằng sống thiên chúa của Israel đứng tôi trầu hậu những năm tới đây sẽ không có sương cũng không có mưa trừ phi thừa trừ phi là thừa lệnh của tôi ông muốn chứng minh cho quyền năng thiên chúa chính thiên chúa làm chủ thời tiết chứ không phải thần ba an tiên tri trốn chạy hoàng hậu Elizabeth độc ác và đến với quá phụ nghèo và vào lòng nhân ái thành Sarepta. Bà đã đón người của Thiên Chúa vào nhà làm bánh thết đã tiên tri bằng chính mớ bột và dầu sau cùng trong trong nhà mà bà có ý dành cho con trai và cho bà ăn lần cuối cùng trước khi chết. Lòng nhân ái bà đã được đại ngộ. Bột và dầu không bao giờ cạn như và như hôm nay con trai bà được cứu sống. Thiên Chúa quyền năng tỏ lòng nhân ái với những ai có lòng nhân ái. Qua những ơn lạ Chúa ban cho bà Góa Sarepta, chúng ta thấy Elia là người chuyển cầu hay là khí cụ của lòng thương xót Chúa. Trong sách các vua cuốn 1, Elia thách thức 450 tiên tri của Ba An, dám thử các vị thần của họ xem ai là người đáp ứng lời cầu nguyện bằng cách thiêu đốt hy lệ. Thần Ba An hay Thiên Chúa? Dĩ nhiên ngẫu thần Ba An không đáp lại lời cầu xin, Dù bị Elia khéo léo nói khích phần Elia, phần Elia khi chuẩn bị dân hy lễ Ông nói với dân hãy đến gần tôi Elia nói thế là để mời dân chúng cầu nguyện với ông Để xin cho dân từ bỏ ngẫu thần Đáp lại lời cầu của lê Elia Thiên Chúa đã biểu lộ lòng trung thành Lòng thương xót Và sức mạnh Cứu rỗi của người qua việc cho lửa từ trời xuống thiêu đốt hy lệ của ông. Người cũng giúp dân trở lại với người và tiếp tục giữ lại giao ước người từng ký với cha ông họ. Một ngôn sứ vĩ đại đã xuất hiện giữa chúng ta và Thiên Chúa đã giếng thăm dân người. Cho một liên hệ giữa tiên tri và Chúa Giêsu. Phúc âm nói đó là thái độ mọi người sau khi chứng kiến việc Chúa cho con trai bà Góa Thành Na-im sống lại. Lời ca ngợi này không phải tự phát hay ngẫu hứng, nhưng đã có trong sách đệ nhị luật chương 18. Khi ông mua xem tiên báo về đứng Messiah, một tiên tri lớn sẽ xuất hiện giữa dân. Người do Thái rất thấm nhuần kinh thánh cửa, nên những phản ứng của họ rất có đạo hay rất là kinh thánh. Họ có thể nói văn vách những câu kinh thánh trong cửa để tỏ lòng ngưỡng mộ kỳ công của Chúa. Cũng như bài Magnificat của Đức Mẹ Maria được ghi lại trong Luca. Cũng thế, nó được mô phỏng theo bài ca của bà Anna trong sách Tiên tri Samuel quyển thứ nhất. Khi bà biết mình mang thai Samuel theo chương trình của Thiên Chúa. Niềm mong đợi đứng Messia luôn âm ỉ trong tâm hồn người Do Thái. Nên khi thấy Chúa Giêsu làm được những việc lạ phi thường như cho người chết sống lại thì họ sẽ tôn vinh là tiên tri vĩ đại xuất hiện giữa dân. Kinh thánh Tân Ước ghi nhận Chúa Giêsu đã được ca tụng là tiên tri lớn ở giữa dân, như trong phúc âm thánh Matthew, thánh Luca, thánh Gioan và tông đồ Công vụ. Khi ta ca tụng Chúa Giêsu là tiên tri lớn, qua việc cho con trai bà Góa thành Naêm sống lại, chắc chắn người Do Thái không quên việc Eli cho con trai bà Góa thành Sarepta sống lại. nếu Elia là một tiên tri thì chắc chắn Chúa Giêsu cũng phải là một tiên tri. Nhưng sao Chúa Giêsu lại được gọi là tiên tri cao trọng hơn các tiên tri? Chúng ta hãy so sánh giữa việc Elia con trai bà Guad Sarepta sống lại và việc Chúa Giêsu cho con trai bà Guad thành Naêm sống lại. Mục đích được mục đích đạt được là sự phục sinh từ cõi chết của hai người trình bày cho mọi người thấy quyền năng của Thiên Chúa. Chúa là đứng ban sự sống, và Chúa là đứng giàu lòng thương xót. Cách thức có khác nhau. Tiên tri Edia bồng lấy đứa bé trai đưa lên phòng, đặt trên giường và kêu cầu Thiên Chúa. Ông nằm áp trên cậu bé ba lần và kêu cầu Thiên Chúa cứu sống cậu bé. Còn Chúa Giê-xu chạnh lòng thương xót và nói, bà đừng khóc nữa. Rồi người sờ vào quan tài và phán, này thanh niên, tôi bảo anh chỗ dậy. người chết liền ngồi lên và bắt đầu nói: Chúa Giêsu không cầu khẩn nhưng truyền lệnh cho thanh niên sống lại. Chúa Giêsu không chạm vào thanh niên nhưng phán nhưng phán bảo chỗ vậy. Trước mắt mọi người Chúa Giêsu quả thật cao trọng hơn các tiên tri. Trong tinh lý thần học chúng ta nhận ra ngay một hành động sáng tạo của Thiên Chúa. Chúa muốn có ánh sáng, ánh sáng liền có. ý muốn thành hiện thực là sáng tạo. chỉ có tạo hóa mới sáng tạo về Chúa Giê-xu là Thiên Chúa ý muốn thành hiện thực là đứng tạo hóa là đứng tạo hóa quyền năng khi Chúa Giê-xu biến hình trên núi Ta Bo có Moishe và Lê-a đến đàm đạo có 17 bảy tiên tri trong cửa tại sao chỉ có Li a được chọn để đàm đạo với Chúa như chúng ta đã nói Elia có nghĩa là gia về là Chúa ông được chọn làm tiên tri để chống tạ thần và giúp dân thờ phượng thiên chúa độc thật ông bị bắt hại và trốn chạy ông được diện kiến thiên chúa trên núi Oreb. rép kinh thánh còn nói là ông về trời bằng xe lửa trong sách các du quyển thứ hai chương 2 câu mười một jesus biến hình trên đường trên đường xuống jerusalem để chịu khổ hình và chịu chết Chúa Yêu thực sự mang thân phận bị bách hại của một tiên tri vì sứ mạng cứu độ. Elias xuất hiện đàm đạo trong lần biến hình để nói lên ý nghĩa hai cuộc đời nhưng một mục đích là trung thành với sứ mạng, là để thánh ý cha được trọn. Elia đã từng gặp Chúa trên núi cao. Trong lần biến hình, ông xuất hiện và muốn chứng minh rằng Chúa Giêsu là Thiên Chúa, là đấng mà ông đã phụng thờ và diện kiến. Phần thứ ba thật hạnh phúc âm. Chúa trận lòng thương xót bà quá thành đã mất con và cho bà và cho con bà sống lại. Tôi nhận tin dữ từ những người thân quen, người chồng người cha mới 48 tuổi bị ung thư gan, trướng bụng và chết. Người vợ thành góa phụ, những đứa con chưa thành nhân đã thành một cô cha. Nở nhà cửa còn đó, tương lai gia đình thật bấp bênh. Những tiếng kêu khóc thật buồn thảm qua điện thoại. chỉ người đàn bà quá chồng nứt nghẹn không dám trách phiền gì cả nhưng thật quá đau lòng chồng chết con chưa thành người làm sao một thân một mình có thể gồng gánh nổi hỡi trời chết còn sướng hơn là sống mà gánh chịu quá nhiều đau khổ thế này tôi nghe lời than tiếng khóc mà chạnh lòng thương xót nhưng tôi làm làm được gì cho người thân quen chúa còn chạm đến quan tài người khiêng đứng lại và chúa truyền cho thanh niên chỗ dậy người chết ngồi lên và bắt đầu nói còn tôi chỉ chạnh lòng thương xót và bó tay bất lực nhưng tôi cũng nhớ rằng trong suốt ba năm truyền đạo chúa chỉ cho có ba người chết sống lại con trai bà Góa thành na im con gái ông jairo và lazaro chắc chắn số người chết nhiều hơn ba người này nhưng tại sao chúa không cho họ sống lại tất cả Không, Chúa cho người chết sống lại để chứng tỏ quyền năng Thiên Chúa. Chúa là sự sống và Chúa có lòng thương xót từ tâm trước cảnh khổ của người khác. Tuy nhiên, Chúa không cho tất cả người chết sống lại vì sinh ra làm người ai cũng phải chết. Chết thể xác không là kết thúc nhưng là chuyển tiếp sang cuộc sống lại, may sau trên thiên quốc. Ba người chết được cho sống lại rồi cũng sẽ chết. và nếu Chúa cứ tiếp tục cứu sống người chết này sang người chết khác thì không thể có giai đoạn chuyển tiếp sang cuộc sống vĩnh cửu. Cái Chúa muốn tôi làm khi chứng kiến hay khi nghe biết cảnh tượng thương tâm là trạnh lòng thương xót và chạm đến quan tài, tức nhìn ra thực tế của đời người và cầu cho người chết được có được có cuộc sống trường sinh hạnh phúc. tôi không thể nói mình bó tay trong việc tỏ lòng thương xót và cầu nguyện cho người chết áp dụng thứ hai gó gó bùa gó phụ hay cô phụ tất cả những danh từ trên đều diễn tả một người đàn bà chết chồng sống cảnh cô đơn kinh thánh ca ngợi nhiều bà gó như bà gó thành sa bà gó bỏ hai xu và hòm tiền dân cúng kinh thánh cũng nói rằng chú bên vực quá phụ và con côi phong tục và văn chương việt nam đều nói đến cảnh đáng thương của mẹ quá con côi nhưng lạ thay không có từ đặc biệt nào để gọi người đàn ông chết vợ dường như họ bị quên lãng chăng chết vợ cũng không có gì đáng thương vậy giúp đỡ chăng thật sự không phải thế nhưng người đàn ông cả trong kinh thánh và trong văn chương việt nam được ví như cây tùng cây bách đứng sừng sững giữa trời Còn phụ nữ thì ví như liễu yếu đào tơ, người yếu đuối thì được quan tâm nâng đỡ, đặc biệt tâm lý chung là vậy. Tôi muốn nói đến lòng thương xót dành cho đời sống cô đơn của những người già nua tuổi tác, nói chung, cả những người quá vợ hay quá chồng. Tôi có dịp sống chung với bảy linh mục hưu trí, tất cả đã ngoài 80, ngày sống của họ thật dài và buồn. Tuy nhiên, bản chất con người không bao giờ muốn mình trở thành vô dụng hay hết xài. Nên các ngài rất vui khi được nhờ làm chuyện gì đó. Cuộc tiếp xúc hay nói chuyện bao giờ cũng quá ngắn với họ. Họ không thích ai đó, chỉ đứng ở cửa nói đôi câu cần thiết rồi bỏ đi. Nhưng họ thích người vào phòng, từ từ ngồi ghế, uống tách trà và chuyện trò lai rai kéo dài. Họ có khuynh hướng quan trọng quá vấn đề. Như chỉ cần làm một việc nhỏ thôi, các ngài cũng dành giờ để chuẩn bị và thiết kế làm cho mọi chuyện thành nghiêm trọng và mất giờ. Chỉ nhờ chụp hình thôi, nhưng cũng mang chân máy chụp ra dàn dựng, rồi kiểu ngắm bộ đứng sau cho đúng cách. Nếu ai không biết chạnh lòng thương xót, sẽ nhãn lòng và không còn nhờ họ nữa. Họ rất buồn khi không được nhờ. Cuốn phim tôi tạm đặt tên là Chạnh lòng thương xót, mô tả những linh mục già yếu ở Việt Nam đã gây xúc động cho vô số giáo dân Việt Nam khi nhìn thấy những linh mục già nua sau nhiều năm tháng phục vụ. Giờ đây, sống cô đơn, tay run run không sao cầm nổi ly nước uống, hay tô cháo mà ăn. Cần ít là thêm một cuốn phim Chạnh lòng thương xót khác để trình bày về cảnh sống cô đơn đôi khi buồn chán và có cảm tưởng bất cần vô dụng của những nữ tu già nua bệnh hoạn hay gần chết rồi cũng cần thêm vài cuốn phim chạnh lòng thương xót để mô tả những ông bà cao niên người việt nam ở trong nước và ngoài nước họ từng là những người có tên tuổi và hữu dụng nhưng giờ đây sống âm thầm trong một căn hộ mướn ở xứ người họ cố gắng họ cố gắng đi lễ và nhất là đóng góp tài chánh cho giáo xứ theo số tiền hạn chế của mình nhưng nhiều khi bị khinh thường, bị đào thải và bị lãng quên. Mong các giáo xứ hải ngoại có một trận lòng thương xót thật sự với người cao niên già yếu cô đơn. Tuổi già, sức yếu cô đơn ai rồi cũng sẽ trải qua. Xin hãy trận lòng thương xót để được xót thương. Amen.